Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả, Vương Hiệu Lỗi do Diên Vĩ diễn đọc, Nguyễn Chính, chương 129. trăm kỵ binh nửa đêm tập kích, Cam Ninh uy hiếp Tào Danh. Mùa đông ở đất thục không lạnh như phương Bắc, nhưng đến từ từ mà đi cũng từ từ. Giờ đã là tháng 2 năm Kiến An thứ 13, tức năm 213. Ít châu vẫn u ám, giá buốt, nhất là về đêm hơi lạnh cắt da cắt thịt khó ai chịu nổi núi non trùng điệp mây mù âm u đường nhỏ quanh co ngoằn ngoèo hình thù kỳ quái của những gốc tùng cổ thụ và những hòn đá xù xì trong đêm đen tĩnh lặng giống như âm khí của ma quỷ đang réo sắt khắp nơi thâm sơn cùng cốc không một tiếng động xương mù giăng ướt cỏ dại canh lá rậm rạp không chịu nổi cái rét khẽ rung rẩy trong gió con đường núi khúc khỉu xen lẫn khói trắng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện hư hư thực thực canh lá tiêu điều cỏ rêu xen lẫn đất bung chân trượt khó bước bỗng đâu đó vang lên tiếng kêu của đám cứu vợ giật mình bởi gió thổi phát tan bầu không tĩnh lặng bóng quỷ lóe lên rồi biến mất con đường tuy quanh co nhưng nhìn chung vẫn chạy theo đúng hướng đông bắc viết cuối đường có một tòa thành không mấy đầu sầu thổi nhìn thì tòa thành này xưa cũ tiêu điều lọt thỏm dưới những sẵn núi cao hùng vĩ Nhưng nếu quan sát kỹ, hai bên vách núi đá dựng đứng, khó nhìn thấu bên trong, nơi này quả là cửa ải hiểm yếu. Một người giữ ải vạn kẻ khó qua, đây chính là Bạch Thủy Quang. Cửa ải ngăn cách giữa đất thuộc và hán trung, chấn uy tướng quân Lưu Trương, kế nghiệp phụ thân là Lưu Yên. Cai quản đất thuộc đã 20 năm, tuy trải qua vài lần phiến loạn nhưng đại để vẫn được coi là ổn định. Hơn nữa ông ta không chú ý đến việc trấn thủ. Binh mã đều bất cẩn và lười nhát Duy chỉ có đội quân phỏ bị của Bạch Thủy Quang Là nghiêm chỉnh quân lệnh không chút lơi là Nơi đây phía Bắc thông với Tân Lũng Phía Nam giáp với Hà Mạnh Là cửa ải quan trọng ngăn cách hai miền Nam Bắc của đất thuộc Mặc dù cùng thuộc ít châu Nhưng phía Bắc Bạch Thị Quang là địa bàn quận Hán Trung của giặc gạo Trương Lỗ Phía Nam mới là phạm vi thế lực của Lưu Chương Hai bên đối địch nhiều năm Thường xảy ra xung đột Do đó Bạch Thị Quang Còn được quan dân đất thuộc gọi là quan đầu Không khó để nhận ra đây là nơi vô cùng quan trọng Cai quản cơ ái này là Thái Thú Ba Tây Bàng Hy Nhân sĩ Hà Nam Từng giữ chức kỳ lan Bàn hữu thân cận của Lưu Yên Khi quân lương châu gây loạn Trường An Ông ta đã ứng cứu tử tôn của Lưu Yên Sau đó đến thục vò tá Hai đời phụ tử Lưu Thị Lập công lớn trong việc bình định Hương dân thuộc Trung làm loạn Về sau lại lấy con gái của Lưu Chương Có thể coi là nhân vật Nắm nhiều quyền thế Bàng Hy cũng có ý đem binh đi dẹp Trương Lỗ, Bình Định Hán Trung, tiếc là mấy lần giấy binh đều bị thương phong quá nhiều, đành phong thủ đợi thiên thời. Đến nay người trấn thu Bạch Thị Quang là túc tướng Dương Hoài và Cao Phái, đều là thủ hạ của Bàn Hy. Hai tướng này tuy không dũng mãnh nhưng rất mực trung thành, chỉ huy hơn vạn quân sĩ đối đầu với Trương Lỗ, được coi là đội quân hùng mạnh, thiện chiến nhất đất thuộc. Đương nhiên chức trách quan trọng nhất của hai tướng dương cao là khống chế con đường phòng thủ phía Bắc Nhưng việc Lưu Bị vào đất Thục kéo theo tình thế của Ích Châu tiềm ẩn thêm dài phần biến số Cũng khiến họ không khỏi cảm thấy lo lắng Một năm trước, Lưu Chương mời Lưu Bị vào Thục có ý mượn sức đánh dẹp trương lỗ Để tranh thủ chiếm đoạn đất Thục, trấn giữ hang trung trước khi quân Tàu đem quân chinh phạt phía Tây Hành động này ngay từ đầu đã vấp phải nhiều tranh cãi Các đại thần nước thuộc như Hoàng Quyên, Lưu Ba cực lực phản đối. Chủ bà Vương Lũy thậm chí còn treo mình ở cửa thành lấy cái chết để can gián, nhưng cũng không lay chuyển được quyết định của Lưu Chương. Nhờ sự tác động mạnh của quan biệt giá Trương Tùng, Lưu Bị vẫn được mời đến đất thuộc. Các cửa ải từ trong đất thuộc đến Kinh Châu đều được mở. Lưu Bị dưới sự dẫn đường của sứ giả Pháp Chính, thúc ngựa thẳng tiến nhanh chóng đi qua những nơi hiểm yếu. Đến huyện Bội hội ngộ với Lưu chương đi cùng với lưu bị không chỉ có một vàng binh mã kinh châu mà còn có các kiêu tướng mưu thần như bằng thống hoàng trung ngụy diên hoắc tuấn quan lại nước thục lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ iPhone phong hừng hực khí thế của lưu bị cùng với bầu hạ trong lòng đều thở dai thầm nghĩ nhân vật lợi hại bậc này đến đất thục không biết là phúc hay họa đây lưu chương vốn lòng già thẳng thắn trong mắt ông ta đây nhất định là một chuyện vui lưu bị cùng họ lưu Lại đích thân mang quân tới cùng ông ta đánh giặc Tướng Mạo đon chính Giữ lệ với người hiền Hạ mình với kẻ sĩ Đúng là người cầu trong mộng Lưu Bị có binh hùng tướng mạnh Thật không có điều gì tốt hơn Há lại có chuyện sắp tâm hại mình Hai người họ Lưu Dẫn theo bộ hạ gặp gỡ Trò chuyện nhiều ngày ở huyện Bỏi Còn một kẻ tình ý giả dối Dần dần gọi nhau là huynh đệ Lưu Trương thể hiện sự kháng khái Chủ động, biểu tấu Cho Lưu Bị làm đại tư mã Lĩnh chức tư lệ hiệu ý. Lưu Bị cũng đáp lại biểu tấu cho Lưu Chương làm chấn tay đại tương quân lĩnh chức ít châu một. Tất nhiên những biểu tấu này không thể đến tay thiên tử, mà dù có được truyền đến hứa đâu thì triều đình do Tào Tháo khống chế cũng sẽ không thừa nhận. Trong lúc Tào Tháo đang đánh nhau với quân phản loạn Quan Trung là hàng tội và mã siêu ở đồng quan Lưu Chương không dám thờ ơ cho Lưu Bị mượn một vạn binh mã, đồng thời cấp cho Lương Thảo quân nhu mời ông ta tạm đóng quân tại Ải Hà Mân thuộc phía bắc bạch thị quan để chỉnh đốn binh mã chọn ngài bắt tiến và truyền lệnh cho hai tướng dương hoài cao phái sẵn sàng phối hợp với lưu bị lưu trương Hẳn không ngờ rằng quyết định này của mình chẳng khác nào chủ động đầu hàng dân quyền cho kẻ khác lưu bị thầy thốt chân thành lĩnh quân tiến về phía bắc khi đến ải hà manh thì dừng lại không chịu đi tiếp với lý do cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn binh mã kéo dài cả năm trời ải hà manh nằm trên con đường huyết mạch Nói thông với bốn phương Bắc Nam Đông Tây Từ phía Bắc qua Bạch Thị quan Có thể đánh trương lỗ Nhưng nếu tiến quân theo hướng Tây Nam Đột phá Tử Đông, huyện Bòi, Lạc Thành Thì có thể trực tiếp y hiếp thành đô Ngoài ra Trong đất ải hàm anh Còn có sông Du chảy dậy hướng Tây Nam Đổ vào sông Trường Giang Tuy Lưu Chương không nhận ra Nhưng không ít nhân sĩ đất thuộc đều cảm nhận rằng Lưu Bị dường như có ý đồ bất trắc Lưu Bị chiếm giữ nơi này Phía Bắc có thể tấn công Trương Lỗ, phía Nam có thể chiếm được nước thục, lại còn giữ con đường. Thông suốt với Kinh Châu, đúng là đã biến khắp thành chủ. Cùng thấy phương Bắc thay đổi ngoài dự liệu, Tào Tháo đánh bại hàng tội Mã Siêu, giết chết Thành Nghi, Lương Hưng, tấn công và thu hàng Dương Thu. Việc lấy lên Châu đã nắm chắc phần thắng. Nhưng đúng lúc đó ở kia Châu bỗng có phản loạn, Tào Tháo đành phải dọi dàn thu binh, chỉ để Hạ Hậu Uyên từ Hoảng và Trương Cáp trấn thủ Trường An. Hàng tội Mã Siêu chưa bị diệt trừ tận gốc, vẫn luôn muốn quay lại phục dựng thanh thế. Ở Hán Trung, Trương Lộ cũng lo môi hở răng lạnh, coi hàng mã là bình phong nên âm thầm trợ giúp binh mã, lương thực, tận lực ủng hộ bọn chúng xâm phạm. Quấy diễu đất lũng tay. Tôn quyền ở Giang Đông sau khi Bình Định được giao châu, lại tiếp tục mưu tính, đánh chiếm phương Bắc. Do hai quân Tôn tào đều đóng tại nhu tu là trọng trấn ở vùng sông Trường Giang, nên một khi xung đột ác sẽ xảy ra đại chiến thế lực các nơi kiềm chế lẫn nhau tạm thời chưa ai có thể uy hiếp đất thục một năm trước vẫn còn phong ba bão tố lòng người kinh hải bất an vậy mà nay trời yên biển lặng họa bên ngoài coi như đã hết nhưng lúc này lưu bị lại trở thành mối họa bên trong các quan viên thành đô ở xa khó mà tường tận chỉ có hai tướng dương hoài và cao phái ở kề cận mới biết rõ hơn một năm qua lưu bị trồng cây ân đức mua chuộc lòng người ngày nào cũng bố trí tiệc rượu lấy tiền của thượng đại tướng lĩnh kết giao nhân sĩ, cứu tế bách tính Số người về dưới trướng của Lưu Bị Ngày càng đông Bệnh cũ chưa trừ lại thêm nỗi lo mới Quan hệ giữa hai người họ Lưu Vẫn chưa rõ ràng Chỉ có thể duy trì tình hình ổn định Dương hoại cao phái Tuy tỏ ra cung kính trước mặt Lưu Bị Nhưng trong lòng hoài nghi cảnh giác Bạch Thủy Quang vốn chỉ phòng ngự trương lỗ ở phía bắc Nay hai mặt bắc nam đều đóng chặt Không thể lơi là dù chỉ một khắc Chỉ mong khách quý sớm chắc có quay về Kinh Châu vừa hay nửa tháng trước xảy ra biến cố đội quân Nam chinh của Tào Tháo tiến xuống Trường Giang Lưu Bị lấy danh nghĩa trở về Kinh Châu giúp Tông Quyền đến cáo từ Lưu Chương lại mở lời yêu cầu Lưu Chương chi viện cho một vạn quân giúp đánh Tào Lưu Chương lúc này đã hối hận từ khi Lưu Bị vào thục chưa đánh giúp trận nào ăn không ngồi rồi ở Hà Manh cả năm nay tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của lương thực lúc sắp rời đi còn muốn hút thêm máu của Lưu Chương đúng là được vôi lại đòi tiên nhưng mời thần đến thì dễ tiễn thần đi mới khó suy cho cùng cũng do lưu chương đích thân mời đến nên không thể công khai trở mặt lưu chương đành cân nhắc giảm một phần ba số quân chỉ đồng ý cho mượn bốn nghìn quân lưu bị không cam tâm lại gửi thư đến thành đô yêu cầu tăng chi viện lưu chương nhất định không cho mượn thêm một người đòi giá trên trời một kẻ trả giá dưới đất trao qua đổi lại ồn ào náo diệt hai tướng dương cao thấy cảnh này vừa hân hoan nhưng cũng vừa lo lắng Họ vui là vì cuối cùng lưu bị cũng rời đi, còn lo là vì nếu hai bên cứ đôi co qua lại, cuối cùng lật mặt nhau. Cho nên, việc canh phòng Bạch Thủy Quang càng thêm nghiêm ngặt. Hai tướng cắt cử binh mã, một người trắng ải ban ngày, một người canh trực ban đêm. Căng mắt chú ý động tịnh phía nam. Cao phái trực đêm nay, cẩn thận tuần tra một vòng xung quanh thành. Sau đó lên trên lầu thành, ngồi cạnh cầu thang, đọc kinh quân báo mấy ngày nay. Đêm dài lạnh lẽo, không có việc gì làm. Lại chẳng nhận được bất cứ tin tịp báo nào Cao phái mới ngoài 30 tuổi Thân thể cường tráng Nhưng lúc này tinh thần trống rỗng, Cả đêm không ngủ nên đến cần sáng Thì đầu óc mụ mị ngáp dài liên tục Đang lúc dở thức dở ngủ Hắn chợt nghe tiếng trống canh năm Giật mình tỉnh giấc Vội vang trường thân binh mở các môn Nhìn trời chuyển sáng Mây mù tan dần Mới coi như đã bình an qua đêm nay Chỉ còn nửa canh giờ nữa là dương hoại đến điểm quân Lúc đó cao phái có thể nghỉ ngơi Trong lòng hắn đang vui mừng Đột nhiên có tiếng cấp báo lanh lảnh vặn lại từ phía nam Phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm Cao phái thức kinh Thiếu chút nữa đã đổ chầu thang Bước nhanh ra ngoài các môn tay bám vào tường thanh nhìn xuống phía dưới Quả nhiên thấy trong bóng tối có một tên xích hầu Dừng ngựa ở dưới chân ải Phía nam có tin gì Xích hầu đói lớn Thưa có hơn 10 người từ hàm anh đến Lúc này trời chưa sáng hẳn Không gian vẫn còn yên tĩnh Lời bẩm báo vang vòng khắp núi Cao phái tưởng rằng Lưu Bị sẽ hành động Nào ngờ chỉ có hơn 10 kỵ binh Trong lòng không khỏi kinh ngạc Không được vào thành Để ta kiểm tra Rõ Xích hầu vân lệnh mà đi Cao phái dặn dò xong Liền quay đầu lại nhìn thân binh Người đi gọi Dương Nói nửa chừng thì ngừng lại bảo Thôi Cao phái có ý gọi Dương hoài dậy Nhưng lại nghĩ việc vặt này Cần gì làm lớn chuyện Mấy tin kỵ binh kia thì tạo được sóng gió gì Có lẽ Lưu Bị phái người đến đưa tin thôi suy nghĩ này cũng trấn an bản thân được đôi phần nào hắn hít sâu hơi lạnh buổi sớm nhẫn nại chờ tin không lâu sau chân trời hiện lên những vệt sáng dài phía nam truyền lại tiếng vó ngựa rời rạc hơn mười kỵ binh xuất hiện trong màn sương mù giữa con đường núi ngựa chạy không phanh cao phái duỗi mắt nhìn thấy tên xích hầu mà mình vừa sai phái đang đi cùng hàng với người dẫn đầu hắn cảm thấy nghi ngờ thò cổ ra ngoài tường thành quan sát hồi lâu đoàn kỵ binh mỗi lúc một đến cân có thể nhìn rõ người dẫn đầu người này dáng hình mảnh khảnh mình vẫn áo đen khoác thêm áo vải rộng đầu đội mũ biện cài lông chim không dắt một thanh kiếm mặt mày thanh gầy ba chầm râu đen dài mắt hiếp mũi khầm má cao càm nhọn hai mày rậm dài hóa ra là quân nghị hiệu pháp chính được lưu chương phái đến chỗ lưu bị để dẫn quân kinh châu vào đất thục cao phái không dòi truyền lệnh mở cửa thành nói lớn thì ra là hiếu trực huynh sáng sớm tinh mơ đã đến đây không biết có việc gì Cao Phái nghe nói một năm nay Pháp Chính ở trong danh trại của Lưu Bị, nhận được không ít ân huệ, lại còn tiến cử nhiều nhân sĩ đất thục cho Lưu Bị, nên có ý đề phong. Pháp Chính đến dưới chân thành, từ từ ghi cương ngựa, ngắp dài một cái, xây cổ đấm vai, nói giọng ế oải. Thời tiết kỳ quái, lạnh cắt da cắt thịt, mau mở cửa, mở cửa tiện ôn thần. Lưu Bị muốn về Kinh Châu. Sao kia? Cao Phái tưởng mình ra nhầm. Pháp Chính quay người xuống ngựa, vận động chân tay đi vòng qua hàng rào cử mã và chuông trà mệt mỏi đáp đúng vậy trời chưa sáng đã bắt ta đến báo cho ngươi phá hỏng giấc mộng đẹp của ta thiết người ngựa của hắn đâu cao phái phóng mắt ra xa Thực ra cũng chẳng nhìn được bao xa mây mù vẫn chưa tan lúc ta đi mới bắt đầu điểm quân lúc này chắc đã ra khỏi ải hà anh hai ải cách nhau cũng xa chết cũng phải nửa canh giờ nữa mới tới nơi nói đến đây giọng pháp chính bất thần quát lớn họ cao kia ngươi còn không mau mở cửa ta nửa đêm nửa hôm bị lưu huyền đức giận dậy Dọc đường vất vả, chưa ăn uống gì Có phải muốn để ta chết cống ở đây đúng không? Liệu hồn ta chữa tám đời tổ tông nhà ngươi? Mở cửa, mau mở cửa Cao phái giơ tay, vẫy về phía đám thân binh Không khỏi lao bao Cái tính cao mạng ngông cuồng khống kiếp Bảo sao bọn bàn hi Không coi ngươi ra gì Phúc họa khó lường, cửa thành chỉ mở ra một lối đi rất nhỏ Hơn mười người, phải lần lượt chắc ngựa qua cao phái nhẫn nại chờ hồi lâu mới thấy pháp chính chậm rãi bước lên thành nhìn gần thấy mặt ông ta trắng bệt, đi trong sương mù nên trên chồng râu vẫn còn đọng nước li ti thoát lên vẻ mệt mỏi đuối sức lưu bị muốn đi thật sau cao phái vẫn hoài nghi pháp chính tự người vào tường vắt tà áo ướt sượt, nói giọng hết hơi không đi không được đêm qua nhận được tin khẩn từ kinh châu tào tháo đã đánh vào đại danh của tôn quyền ở giang bắc hình như nam quận cũng bị y hiếp Hắn mà không về thì e rằng đến chỗ trước thân cũng chẳng còn. Cao phái thở dài. Chiến này về, hắn không mặc cả với chúng ta sao? Còn hơi đâu mà mặc cả? Cho lưu bị mượn bốn nghìn quân là tốt lắm rồi. Chú công lòng giả tốt. Đổi là ta thì một người cũng không cho. Chúng ta là phải tung kém với hắn. Nếu hắn còn ở đây thì không biết còn hao tổn đến mức nào. Cao phái tặc lưỡi chế diệu pháp chính. Ban đầu không phải là ngày đưa hắn vào sau. Bây giờ còn nói năng ngăn ngược có vẻ không hợp với đào tiến khách cho lắm. Pháp Chính mặc ủ, mài châu, đúng, là ta mời, nhưng cũng không phải ta nguyện ý đi mời, mà do ở trên sai xuống. Ta cũng nghe nói, ngài đã không nhận ít ân huệ của hắn. Pháp Chính mở to đôi mắt hiếp, người chỉ nhìn thấy cái sướng của người ta, mà không nhìn thấy cái khổ. Tên giặc tay to này cũng trục lợi, lúc đầu quan hệ tốt với chúa công thì ân cần quan tâm hỏi hang ta, nhưng khi vừa nghe chúa công nói không cho mượn binh, hắn lập tức nổi giận với ta, mặt dài thùng chẳng khác gì mặt lừa này các ngươi đổ hết tội vạ cho ta nói oan này há có thể rửa sạch ta đã nhìn thấu rồi cái gì mà đạo nghĩa đồng tông toàn là xiên tạc vớ vẩn tinh giặt tay to này hại ta không ít cao phái nghe ông ta nói vậy cảm thấy thật nực cười nhưng hai nhà cuối cùng đã trở mặt với nhau cũng coi như sớm gặp sớm tan pháp hiếu trực nói năng tùy tiện một câu hai câu giặt tay to chửi lòn cả lên nếu việc này truyền ra ngoài là sẽ không hay hắn bèn khuyên rằng chứ chửi nữa bậc quân tử không nên nói lại thô tục để bọn họ đi là được rồi cao phái chưa nói hết câu lại xin nghi nhưng lưu bị về kinh châu sao không đi theo đường cũ từ bạch thủy quan đi theo hướng bắc sẽ rất gần đất của trương lỗ khoái kỳ lẽ nào lại không sợ nguy hiểm pháp chính nói có người thông minh nghĩ lưu bị đần độn thôi ta đề phòng họ họ hát không đề phòng ta sao Trên đường đến đây Phải đi qua bao nhiêu núi cao hiểm trở Lưu Bị không yên tâm Sợ chúng ta đóng cửa thành Giết hắn Nên nhất định đòi rút về theo hướng bắc Bạch Thủy quan Chỉ cần đi qua ải này Là chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn nữa Quan hệ giữa hai bên từ đây Coi như kết thúc Cao phái gật đầu lia lịa lệnh cho binh mã chỉnh đốn hàng ngũ Một là cung tiễn Lưu Bị rời thục Hay là cũng muốn phô trương y phong trước mặt giặt tay to Trời dần sáng Dương Hoài và bộ hạ của mình cũng đã thức giấc, điểm đủ người ngựa liền mở cửa xếp hàng, kéo bỏ hàng rào cự mã. Trong cha dù không đến mức nước sạch rửa đường, đất vàng lót lối, thì cũng phải tỏ ra chút thịnh tình để tiễn khách. Dương Hoài gặp Pháp Chính, hỏi rõ nguyên do, bèn để ông ta và tùy tùng vào trong thành cát nghỉ ngơi. Nào ngờ Pháp Chính vừa bước một chân vào đã quát tháo lên: vừa có mùi than, vừa có mùi mốc, ở nơi rách nát này thì đón tiếp kiểu gì? bỏ đi ta thả ở trên lầu thành chịu khổ một chút còn hơn nói rồi lệnh cho thân binh ngồi bệt xuống chân tường lôi lương khâu ra ăn vất vả cả đêm đúng là đói không chịu nổi hai tướng dương cao chăn buồn để ý tiếp tục bàn bạc với bộ hạ dương hoài lĩnh quân ngên đón bên ngoài cao phái ở trong thành quan sát động tĩnh khoảng nửa canh giờ sau trời đã sáng hẳn sương mù cũng tan hết giữa những ngọn núi trùng điệp đằng xa lờ mờ xuất hiện cờ xí bay phấp phới lúc ẩn lúc hiện Hẳn là lưu Bị đang tới, di chuyển cũng không nhanh, Cao Phái lại cảm thấy kỳ lạ. lưu Bị không phải đang vội về Kinh Châu sau, cớ sao bên mã lại đi chậm dậy. Phát chính ngồi bên cạnh đang nhai thịt thỏ lao bao, muốn nhanh cũng không được. Lúc chỉnh đóng quân ngủ, ta đã nhìn thấy cả, tất cả lương thảo đều mang theo. Đóng lại thành hơn trăm xe, ngay cả gốc cây, chân rạ cũng không để lại cho chúng ta. Chỉ thiếu nước dở ca ải Hàm manh, đem về Kinh Châu thôi. Đáng ghét, Cao Phái tức giận đấm vào tường đều là của cải của phục quốc ta thôi coi như của đi thay người cứ cho hắn lấy xem có thể lấy được bao nhiêu đường đi lối lại trong đất thục hiểm trở hắn không thông thạo đến lúc không đi nổi thì ngay cả xe chở đồ cũng vứt ở giữa đường rồi lại có lợi cho trương lỗ thân đam nói đến đây pháp chính đứng lên vỗ vỗ vai cao phái ta phải nhắc nhở ngươi trong ải đã có lương thảo quân nhu chưa có chứ pháp chính cười Lưu bị muốn mượn quân mà không được, tức khí ra về, đánh úp ta thì hắn không dám, nhưng chỉ sợ tinh giặc này không cam lòng về tay không. Nhớ trong coi kỹ lương thực trong thành. Chẳng nói trước được, hơn vàng binh mã qua thành mà tiện tay vơ vét, ngươi cũng chịu đủ, theo ý ta, chứ ngốc ghét. Chỉ phòng bị ngoài thành, nên điều ít người vào thành trong coi lương thực thì hơn. Có lý, có lý, đa tạ lão huynh chỉ bảo, cao phái lập tức truyền lệnh, rút 2.000 binh mã từ ngoài thành vào trong giữ quân lương. Dương hoài thúc quân ở dưới Cũng không can dự vào Trên dưới ải bạch thủy còn đang điều động quân Chợt thấy bóng cây lay động Có ngựa vang lên Một đội kỵ binh đột nhiên từ trong đường núi Lao xa, người dẫn đầu mặc áo tay rộng Động tác nhanh nhẹn như bay Đó chính là lưu bị Bên trái là quân sư trung Lang tướng Bằng thống, ông cờ lệnh phụng sự Bên phải là hoành trung Vai vác trường cung hộ vệ Ngụy Diên, Hoắc Tứng, Tiết Vĩnh, Trác ưng khôi giáp chỉnh tề đi ngay phía sau dương hoài ở dưới thành nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn đội quân cờ quạt vẫn ở đằng xa lại thấy lưu bị không mặc giáp sắt nghĩ rằng lưu bị đích thân làm tiên phong nên yên tâm hơn lưu bị xưa nay luôn tu thân dưỡng trí tướng mạo anh tuấn mặt mũi tươi tắn còn cách nửa thành khá xa ông ta đã xuống ngựa chắp tay hành lễ đã quấy quả dương tướng quân rồi trong lòng dương hoài rủa thầm quấy nhiễu ca năm nay rồi Đến hôm nay còn vét đầy túi Mới chịu về Mau biến đi Tuy nghĩ như vậy Nhưng ngoài mặt lại phải nói khác Thấy lưu bị vội vàng thúc ngựa tiến lại Như muốn đến trò chuyện với mình Dương Hoài há có thể thất lễ Hắn cũng vội lệnh thân binh thúc ngựa dàn hàng Huyện Đức Công quá khách khí rồi Ngày từ xa đến đây Chúng tại hà đôn tiếp không chu đáo Xin rộng Chưa kịp nói hết câu Đã thấy cao phái ở trên thành hét lớn Dương Tức Quân Cẩn thận Dương Hoài giật mình Quay sang lúc này mới chú ý đến hành trung ở đám quân đối diện đang cương cung, hắn vội vàng thúc ngựa lệnh cho quân binh ứng chiến, nhưng chưa kịp nắm lấy dây cương mũi tên lạnh lùng đã bắn trúng ấn đường dương hoài không kịp kêu lên thành tiếng, lão đảo sơ khỏi lưng ngựa hai quân cách nhau còn khá xa, chưa nói đến việc hầu hết binh lính ải bạch thủy không nhìn rõ đối phương mà có nhìn rõ cũng không kịp phản ứng, họ đều bị tài bắn cung bách phát bách trúng của hành trung làm cho kinh hồn bạc phía tiểu nhân bị ỏi. Câu phái đứng trên lầu thành, dặm chân thét lớn, song lên. Vầm nát tên giặt tay to cho ta. Tướng quân có lệnh, tất nhiên phải nghe theo. Cận vệ của Dương Hoài, nhất tề, song thẳng về phía trước địch. Lúc này Lưu Bị đã sống rút đi. Bàn thống, phất cờ lệnh trong tay, chỉ trong chốc lát, tiếng hô giết xuống đồng trời đất. Quân Kinh Châu từ trong rừng sâu, rậm rạp song ra. Nhiều không đếm xảy. Những lá cờ ở đằng xa kia thực ra chỉ để đánh lừa quân thục đại đội binh mã sớm đã âm thầm tiến lên phía trước từ hai bên chân núi cung tên bắn sai như mưa thân binh của dương hoài lập tức bị trúng ngàn vàng mũi tên tử thương vô số quân thục còn lại ngơ ngác sung sợ vội vàng rút quân trốn cả nhưng chạy vào trong thành cũng không xong hai ngàn bộ binh vừa mới nhận lệnh vào thành bảo vệ lương thực vẫn chưa được điều động ổn định đã phải quay ra nghênh chiến bọn họ không hiểu tình hình thế nào nghe thấy tiếng họ giết bèn vội xông ra trợ trận trong khi đó bên ngoài thành đánh không lại binh sĩ tán loạn chạy vào trong quân thuộc kẻ ra người vào tự giẫm đạp lên nhau cao phái thấy các tướng hoành trung ngụy diên thống lĩnh đám bộ hà dũng mãnh như hộ báo tấn công về phía cửa thành còn quân sĩ của mình lộn xộn hoảng sợ chỉ e thành trì sẽ mất vội thét lớn bắn tên mau đóng từ cửa chưa kịp nói ra đột nhiên hắn thấy sau lưng đau điếng bốn năm cây kiếm dài cùng lúc đâm vào cao phái chưa kịp kêu lên một tiếng rồi theo đà từ từ gục xuống dũng máu trong lúc rút hơi thở cuối cùng hắn nhìn thấy một khuôn mặt cười xảo nguyệt quân thục vẫn còn đang chen lấn dẫm đạp lên nhau ở ngoài cửa thành bỗng thấy quân địch không hô giết nữa còn do đao lên cười với mình họ đang chưa hiểu thế nào lại nghe thấy tiếng nói từ tên thành vọng xuống binh sĩ bạch thị quang nghe lệnh mau chống bỏ vũ khí Huyền đức công có tấm lòng bao dung các ngươi đầu hàng sẽ được miễn tội còn không mau quy hàng định đợi đến khi nào nữa binh lính ngẩng đầu nhìn lên thấy quân nghị hiệu ý pháp chính hiền ngang đứng ở đầu thành tay phải cầm kiếm tay trái năm thủ cấp đang rõ máu của cao phái biến cố này vô cùng hệ trọng hai tướng dương cao đều đã chết binh sĩ ải bạch thủy mất đi thống xói không biết làm thế nào nhưng họ biết pháp chính là quan nước thuộc có kẻ hoảng loạn không kịp suy nghĩ nghe thấy hiệu lệnh bèn vứt luôn đau xuống một người vứt thì 10 người làm theo tiếng leng keng vang lên không dứt gần vạn quân sĩ có quá nửa vứt bỏ vũ khí pháp chính bình thường không câu nệ tiểu tiết bản tính ngạo mạn kênh kiệu không bằng tranh giọng quan trường lúc này lại như biến thành người khác cơm giáo chính tây tinh thần phấn chấn nhìn thấy có người không cam tâm hạ vũ khí giống già kêu gọi các huynh đệ tướng sĩ đất thục hãy tĩnh ngộ phụ tử lưu yên lưu chương cầm quyền ở đất thục hơn 20 năm qua nhưng liệu đã từng trị vì nhân nghĩa lưu yên lấy danh nghĩa là châu mục nhưng thực chất là tinh nghịch tặc khi xưa y mượn binh chiếm giữ đất thục Vừa vào thành đã giết hơn 10 danh sĩ như Vương Ham, Lý Quyên, Trọng dụng Giang thần Chàng Ép, Trung Lương. Dung túng cho trương lộ, các cứ gây họa, còn lưu chương trắng qua chỉ là một tên, nhu nhược, mê muội để cho những kẻ giang thăm như Bạn Hy nắm giữ binh quyền. Những kẻ vô dụng như Dương Hoài, Cao Phái, lĩnh quân làm tướng, nhiều lần đánh trận đều thảm bại, biết bào tráng sĩ phải chết với tay tên giặc cạo. Đúng là một tướng bất tài, nghìn quân chịu khổ Những câu này đã đánh động tâm can của các binh sĩ. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi đều gật gù công nhận Pháp chính tiện tay ném đầu của cao phái sang một bên Sau đó chỉ tay về phía lưu bị ở đối diện lên giọng Các huynh đệ phụ lão Huyền Đức Công là người đại đức Khi xưa quân Tàu xuống phía nam đánh Kinh Châu ngài ấy dẫn 10 vạn quân dân chạy khỏi phía nam Thà để cho binh bại chứ không chịu bỏ rơi dân chúng Thiên hạ có ai không biết chuyện này Người tích Đức thường gặp điều may Do đó có thể đánh bại Tào Tháo làm chủ Kinh Châu Từ ngày huyền đích công, đóng quân tại Hà Manh, hậu đại tướng sĩ, chăm sóc dân chúng. Quân dân Hà Manh mang ơn đội nghĩa. Đây mới là vị cứu tinh của bách tính nước thuộc. Trước mặt là vị quân chủ yêu dân như vậy, há có thể để cho bọn lưu chương tiếp tục ức hiếp chúng ta. Nói đến đây pháp chính giờ nắm tay lên cao, gân cổ, thét bằng giọng đậm chất vùng trung xuyên Ở đây ai không có phụ mẫu, ai không có thay thiếp tử tôn. Cả năm đóng quân trong thành không được về quê, Vất vả, nguy hiểm, thập tử nhất sinh, ngàn vạn bách tính của đất thuộc thống khổ xiết bao. Dựa vào cái gì mà bọn cường hào ngoại xứ như Lưu chương Bành Hy, đứng ở trên cao, chiếm giữ đất đai của người thuộc, cướp tước vị của người thuộc, ăn tóc gạo của người thuộc. Chúng ta hãy cùng đi với huyện Đức Công, trở về thành đô Gặp mặt phụ mẫu, đồng viên gia đình, đuổi bọn Lưu Trương, lấy lại ruộng đất của chúng ta, lấy lại địa vị của chúng ta. Những lời nói hùng hồn của Pháp Chính trong chốc lát đã làm chúng nhân kích động phấn chứng binh sĩ đất thục nhất tề giao hòa pháp hiệu ý nói đúng bảo vệ lưu sức quân về thành đô chém đầu tên rùa rục cổ lưu chương tiếng hò hét liên tiếp không ngừng khuấy động khắp nơi thật ra lưu bị cũng không phải người nước thục nghĩa sĩ dưới trướng đa phần là người kinh châu bỏ lưu chương theo lưu bị liệu ông ta có thể cho bất tính nước thục làm chủ thật sự không giọng thẩu âm của pháp chính có đúng là giọng nói của người thục không pháp chính vốn là nhân sĩ quận phù phong quan trung Ở đây lâu ngày, nên học được khẩu âm của tiếng xuyên. Nhưng vào lúc này, muôn người như một, binh sĩ không mấy hiểu biết. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà, để sống những ngày tháng yên ổn. Ai còn nghĩ được nhiều đến thế. Pháp chính thấy thời cơ đã chín mùi, bèn ra kiếm vào bao. chắp tay làm lễ. Tướng sĩ Bạch Thị quan một lòng đầu hàng, cung ngênh lưu sức quân vào thành. Binh sĩ dưới thành lũ lượt cuối lại, cung ngênh lưu sức quân vào thành. Lưu bị nhìn quân thuộc lũ lượt hàng phục cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm chứ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của lưu bị thật ra trong lòng ông ta nãy giờ vẫn luôn thấp thỏm ý nguyện bấy lâu của lưu bị là đoạt được ít châu lần này vào lấy đất thuộc cũng vì mục đích ấy biệt giá ít châu là trương tung quân nghị hiệu ý pháp chính bộ tướng mạnh đạt sớm đã thông đồng với ông ta chỉ vì thời cục chưa rõ ràng lòng dân chưa phục nên mới phải chờ một năm vừa là quan sát động tỉnh của tào tháo tôn Quyên, trương lỗ vừa là nhân cơ hội mùi chuột lòng người hà manh đến khi biết rõ hai nhà tào tôn trở mặt với nhau không ai cản trở mình lưu bị đàn giả giờ muốn quay về kinh châu để mượn binh mã của lưu chương đồng thời tạo biên cố để thu gom binh lực không ngờ đúng lúc then chốt lại gặp trở ngại chưa kịp hành động đã lộ hết cơ mật biệt giá ít châu trương tùng là người khởi xướng việc dẫn lưu bị vào thuộc, sứ giả pháp chính cũng do trương tùng ý thác còn bí mật dân bản đồ đất thuộc cho lưu bị trong lòng luôn mong mỗi đại sự chống thành Nhưng buộc phải kéo thời gian dài, Trương Tùng và Lưu Bị, người ở thành đô, kẻ ở Hà Manh. Đường xa cách trở tin tức không thông, Trương Tùng nhận được văn thư Lưu Bị, cáo biệt Lưu Chương, liền cho là thật. Vội gửi thư giữ lại. Không ngờ bức thư này lại rơi vào tay huynh trưởng ông ta là Trương Túc. Năm xưa, Trương Túc đi xứ hết đô, được phong làm thấy thuốc quảng hán, nên có ý hàng tàu. Lại sợ âm mưu của Trương Tùng bại lộ, gây họa cho cả họ. Vì vậy đã tố cáo việc này với Lưu Chương lúc này lưu chương mới biết âm mưu cổng rắn cắn ca nha trung cơn phẫn nộ để giết chết trương tùng trương lệnh cho binh mã các nơi trong đất thuộc phong tỏa các ải, xuất binh đánh lưu bị xem ra chiến sự khó mà tránh được lưu bị mất đi cơ hội thì không khỏi hoảng sợ ông ta không ngại việc trở mặt duy chỉ lo hai tướng trấn giữ bạch thủy quang giả như đại quân của lưu chương ở phía trước dương cao đột kích phía sau thì quân kinh châu sẽ rơi vào nguy hiểm mai sau bạch thủy quang nằm ở phía đông bắc hải hà mân chỉ có duy nhất một con đường đến đó sứ giả trường tin đều đã bị lưu bị bắt giữ hai tướng dương cao không biết biến cố bàn thống hiến bà kế nhưng lúc quân thuộc chưa chỉnh đốn lực lượng dẫn quân tinh nhậy nửa đêm bất ngờ đánh đúp thành đô tóm gọn lưu chương Không chế ít châu đó là thượng sách mượn cớ quay về kinh châu lên phía bắc ải bạch thủy bắt giết dương hoài cao phái diệt trừ hậu họa trước rồi tìm cách lấy thành đô đó là trung sách lập tức đem quân lui về kinh châu sau này liệu kế khác đó là hạ sách lưu bị lầu quân tiến vào thành sẽ quá nguy hiểm lại không can tâm bỏ lỡ cơ hội tốt bèn chọn trung sách lưu bị nhờ pháp chính bành thống nghi ra mưu kế cố tạo nghi trận trong ngoài phối hợp không những loại trừ được hai tướng dương cao mà còn thông tính luôn binh mã đóng ở ải bạch thủy lưu bị dẫn theo một vạn binh mã tiến vào đất thục trong lúc đóng quân ở Hạ manh đã lôi kéo thu phục quá nữa một vạn quân mượn của lưu trương lại nhờ có kế này mà thông tính được ải bạch thủy biến nguy thành an thực lực càng tăng binh lực đã lên đến ba vạn ông ta dẫn chúng tướng tiến vào trong ải vui mừng lên lâu thành tay trái kéo bành thống tay phải dắt pháp chính sĩ nguyên hiếu trực thực là thần cơ diệu đoán túc trí tamu không kém gì trương lương đặng vũ bàn thống thì không có gì phải nói nhưng pháp chính khi nghe thấy những lời này trong lòng vui không sao kể xiết trương lương đặng vũ cố nhiên là những bậc quân sư thần cơ diệu đoán nhưng hay ở chỗ Họ còn là những người được hưởng phú quý, vinh hoa trương lương đã được phong chức vị rất cao Là lưu hầu Còn đặng vũ Giữ chức tam công Phúc ấm tự tôn Nếu ta có được địa vị như hai bậc tiền nhân Đời này không còn gì nối tiếc Lưu chương à lưu chương ngươi cũng không đến mức là hôn quân bảo chúa Đáng tiếc không nhận ra nhân tài Nếu trọng dụng ta Liệu có xảy ra chuyện ngày hôm nay không Nhân sĩ kỳ mưu đời nào chẳng có Chỉ trách chủ nhân bất tài không biết trọng dụng Pháp chính đang mơ màng suy nghĩ, Lưu Bị đã đổi sang chủ đề khác. Giết được Dương Cao, họa đã trừ xong, bước tiếp theo, nên làm thế nào? Bàn thống đưa tay vứt râu cười nhạt. Có thể thấy chư tướng đất thuộc đều không có tài chinh phạt, cũng không có binh mã thiện chiến. Binh tướng tầm thường không đáng nhắc tới. Chưa cần điều động quan trương triệu, chúa Công cứ ngồi yên làm chỗ xoáy. Xem tài hạ chỉ huy ba vạn binh mã tiến thẳng đến thành đô. Pháp chính cảm thấy khẩu khí của bàn thống khá hinh hoang, cũng cười nói tại hạ không phục tài điều binh của tướng quân nhưng không thấy coi thường nhân sĩ đất thục ngô ý trương nhiệm nguyên nhân đều là các danh tướng nước thục còn hoan nguyên lưu ba trịnh độ đều là những người có học vấn uyên thâm tướng quân luôn miệng nói có thể dùng ba vạn binh mã sang bằng ít châu những lời này dường như chưa ổn lắm theo thiện kiến của tại hạ chúng ta cứ từ từ tiến quân tại hạ sẽ viết một lá thư gửi đến những bằng hữu cũ đang làm quan ở đất thục nói rõ lý lẽ khuyên họ quay ra giúp đỡ chúng ta Đó mới là kế vàng toan Bàn thống đưa mắt lườm pháp chính Không coi đó là phải Thiếu trực lễ nào có ý đề cao người thuộc Hãy xem ta Bắt sống từng tên tướng của chúng Pháp chính có ý cãi lại Nhưng do mới quy thuận lưu bị chưa lâu Còn giữ chút thể diện Đành chỉ im lặng lắc đầu. Lưu bị thấy tình hình này trong lòng đắn đo cân nhắc Bàn thống pháp chính đều là những mô sĩ kỳ tài, Nhưng xuất thân của hai người không giống nhau Pháp chính tuy không phải là nhân sĩ nước thuộc Nhưng lại làm quan dưới trứng Lưu Chương đã lâu, tất nhiên hy vọng có thể dựa vào bè cánh cũ, bằng thống lại là nhân sĩ Kinh Châu, muốn cậy mình là người chính thống dưới trứng của ta để đè nén quân binh nước thuộc, xem ra sau này có lấy được cái Châu, bè phái kinh thục Tất có tranh chấp, nếu muốn xưng hùng thiên hạ, cần phải tính kế lâu dài, đứng ra hòa giải. Nghĩ đến đây, luôn bị tươi cười nói. Những lời của hai vị nói đều có lý, theo ta nên kết hợp cả hai kế trên, một mặt chiêu và thu phục nhân tâm. Mặt khác dẫn quân tiến xuống phía Nam Thủ thắng được là tốt nhất Còn nếu gặp trở ngại sẽ điều vân trường giật đức đến trợ giúp cũng chưa muộn Ba vạn binh mã Có thể điều động cùng lúc Nhưng kế sách trước mắt Nên làm thế nào Bỏ ải Bạch Thủy quay về Hà Manh Lần này bằng thống Pháp Chính cùng nói một lúc Cách nghĩ hoàn toàn đồng nhất Sau kia Lu Bị không hiểu Vất vả lắm mới lấy được cửa ải này Hát có thể bỏ đi Pháp Chính cướp lời nói trước Chú Công đã hứa đưa quân sĩ Bạch Thủy trở về thành đô. Nhờ đó mà lấy được lòng quân sĩ nước thục Giữ binh dựng trấn Chẳng phải là nuốt lời hay sao Hơn nữa ba vạn binh mã Cũng không phải nhiều Trói buộc mình ở đây Ngộ nhỡ xảy ra hiềm khích với trương lỗ Lúc đó chẳng khác nào cửa trước đánh sói Cửa sau rước hậu Hay lắm Băng thống không chịu lê phế Cũng tiếp lời chứ Công lo lắng dương hoại Cao phái sẽ thành hậu hạ về sau Nay hai tướng đó đã bị diệt Quân binh đóng ở ải hàm anh đã lâu Nhân dân quan lính cảm tạ ân đức của chúa Công Tốt nhất là lấy đó làm cốc, sai tinh binh, trấn giữ. Tại hạ và mọi người sẽ vào tá chúa công, dẫn đại quân, đi lấy các ải tử đông, lạc thanh, đánh chắc thắng, tiến vào thành đô. Còn tên lưu chương du nhược, vô dụng kia không phải đối thủ của ta. Được, cứ làm theo kế của hai vị, lập tức điểm quân quay lại phía nam. Hoắc tứng, lĩnh 800 tinh binh, trấn thủ hà manh, còn những người khác theo ta, tiến đánh thành đô. Nhưng lưu bị chưa nói hết câu để dừng lại, Ông ta không quá lo lắng về chiến sự trước mắt Mà đại họa thực nằm ở đằng sau Tào Tháo nhất thống phương Bắc Thế lực càng mạnh Tôn Quyền chi lớn hần hực. Nhâm nha nuốt chửng Kinh Châu Bọn họ mới chính là cụ thù Tranh giành thiên hạ Phát chính minh mẫn sáng suốt Đã nhìn thấu lòng lưu bị Cười nói Chú công chứ lo Hiện giờ Tào Tháo có được phía Bắc Tự cho mình là thiên hạ vô địch Còn Tôn Quyền dựa vào địa thế hiểm trở Ở phía Nam, sông Trường Giang Kinh thường quần hùng Binh mã hùng hậu hai bên giao tranh lâu ngày tức thành cục thế giàn co khó bề giải quyết liệu còn có thể đề ý đến chúng ta sao Đúng lắm, bành thống cũng nói dù có tháo gỡ được chuyện của giang biểu còn có trương lỗ câu kết với mã hang làm loạn ở quan Trung đó là hiểm họa từ bên trong của tàu tạc Tôn Quyền ở Giang Đông đã có vân trường khổng minh ngăn chặn Kinh Châu chưa có gì phải lo lắng chúng ta ở đây một hai năm cũng đâu có sao Sau khi nghe hai người phân tích tình hình Mây mù trong lòng tan biến, Lưu Bị ngửa mặt cười lớn, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Lão tạc tào tháo, nhảy sanh tôn quyền. Các ngươi cứ tranh nhau đi. Ta sẽ mở rộng bờ gõi Tây thuộc, lập nên cơ độ vững chắc. Khi xưa Gia Cát Lượng đã từng dự đoán. Một khi Lưu Bị chiếm được kinh ích, cả thiên hạ sẽ rơi vào trong tay. Nhưng cùng với việc tương dương đổi chủ, ai ngờ rằng Lưu Chương sẽ cổng rắn, cắn gà nhà. Thay đổi biến số, lúc này Lưu Bị lặng lẽ hạ quyết tâm. Phải tranh thủ lúc hai nhà tôn tàu giao tranh để nhanh nhóm trở lại kế sách này tựa như vượng hoàng nết bang, dục hỏa trùng sinh. Đất thuộc xa xôi ngàn dặm đã có sự thay đổi, nhưng hai quân tàu tôn đang trong thế giàn co ở cửa nhu tu thì không hề hay tiếc. Vẫn luôn coi đối phương mới là kẻ thù mạnh nhất trong việc thống nhất thiên hạ, đôi bên tích cực chuẩn bị bên mã, sẵn sàng ác chiến. Trong lần đối đầu này, quân tàu có hơn 10 vạn, quân giang đông có 7 vạn. Quân Tàu tấn công, quân Giang Đông phòng thủ, quân Tàu giáng đòn phủ đầu, tấn công đại danh Giang Bắc của Tôn Quyền. Quân Giang Đông trận đầu bất lợi, cố sức giữ nghiêm tuyến phòng ngự, nhìn chung ban đầu mọi thứ đều có lợi cho quân Tàu. Nhưng khi mùa xuân đến, sĩ khí quân Tàu dần yếu đi. Đất Giang Hoài, mùa xuân ẩm ướt, mưa nhiều, có khi rã rích mấy ngày liên. Vạn vật đều bị bao phủ trong màn mưa mù mịt, thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo lại phải phòng thủ bên bờ sông quân tàu thì quá đông rút sau mấy ngày cơ thể ai nấy cũng bốc mùi mốc đến đêm cởi bỏ quân phục người ngộm thậm chí còn chi chít rêu xanh trận chiến xích bích do bệnh dịch hoành hành mà thua trận nay lại gặp phải tình cảnh này binh sĩ phương bắc vốn mang lòng sợ hãi há lại không lo lắng sau không hay ở chỗ thị quân thanh châu hiệp đồng tác chiến do đường thủy không thông nên đến chậm trận thủy chiến này chủ yếu phải dựa vào họ nếu họ không đến quân tàu không thể phát động tổng công kích hàng ngày canh phòng ở bờ sông chỉ có thể gương mắt nhìn thuyền địch dửi dỗ dương oai đặc biệt tôn quyền đã cho đóng một con thuyền năm tầng do dũng tướng đông ngô là đóng tập thống lĩnh binh giáp san sát cờ quạt phấp phới con thuyền to lớn này như một tòa thành trì trôi trên sông cả ngày lượn đi lượn lại trước mặt quân tàu khiến chúng nhân kinh tâm động phách lại thêm mưa xuân liên tục trút xuống nước sông dâng lên chiến thiền của địch từng bước áp sát không chỉ binh sĩ cảm thấy chán nản mà ngay đến đảng khấu tướng quân trường liêu chứng kiến canh này cũng không vui vẻ gì Nội ám ảnh từ lần bại trận xích tích dày dò quân tàu từ trên xuống dưới đúng lúc đó lại truyền đến Tinh dữ thượng thư lệnh tuân úc vừa nhận chiếc quan lộc đại phu vốn phải cầm phù tiết đến danh trại tham mưu việc quân cơ không ngờ giữa đường nhiễm bệnh phải lưu lại huyện tiêu nghỉ ngơi dưỡng bệnh mấy tháng nhưng bệnh tình ngày càng nặng cuối cùng đành từ giả thế gian ở quê nhà thừa tướng thiên hạ không ai không biết tuân út là trụ cột của triều đình cánh tay đắc lực của tàu danh do đó nhân vật quan trọng chết trước khi xảy ra đại chiến càng làm cho các tướng sĩ cảm thấy dao động một đêm đầu tháng hai mưa phùn vẫn rơi rả rích ai nấy đều cảm thấy u hoài thời tiết không thuận lợi thủy quân không đến chiến sự không dự đoán được quân tàu nằm trong liều dột đắp chăn màn ẩm mốc nghe tiếng mưa rơi không dứt lại nhớ đến thảm bại xích đích năm xưa bầu không khí ẩm đạm bao trùm khắp đại danh bầu trời tối đen không một vì sao quân trinh sát có đốt đuốc cũng không xoay được xa còn phải canh chừng để nước mưa không dập tắt lửa theo bản năng họ tìm chỗ tránh mưa hoặc đứng hoặc ngồi nhìn chăm chăm vào khoảng đất trống trước mặt lâu lâu khó tránh khỏi có chút lơ là hai bên đánh nhau trên sông dĩ nhiên quân tàu khó chiếm được thế thượng phong nhưng đánh nhau trên bầu thì chưa biết thế nào hơn nữa Với hơn 10 vạn bắt quân Cho dù tông quyền có gan to bằng trời Cũng không dám đến cướp trại Quân tàu mơ mơ màng màng Tiếng mưa tí ta tí tách như ru Vào giấc ngủ Đa phần lính gác đang ngủ gà ngủ gật thình linh trước mặt lóe lên tia sáng rất mạnh Xét ngang bầu trời Mọi người chưa kịp phản ứng Lại có một tiếng xét vang phía cuối chân trời Mưa phùng rã rích Bỗng chuyển sang mưa như trút nước Những hạt mưa to đồm đột rơi rác cả mặt Mưa bão xuất hiện kéo theo gió lớn hắt mưa lạnh bay đi khắp nơi. Thế mới nói thời tiết luôn thất thường khó đón. Mưa mỗi lúc một giây, lính gác chưa kịp trở tay đã có vài ngọn đuốc bị tắt. Mọi người vội vàng che chắn. Giữ lửa cho những ngọn đuốc còn lại và rút hết vào liều cỏ. Mưa nhiều ngày không dứt, khiến cho việc đánh lửa cũng trở nên khó khăn. Dao đánh lửa và đá lửa đều không dùng được. Lại không có mặt trời, nên chẳng có cách nào dùng cương đồng để hung lửa chỉ có thể dùng củi, nhưng ở đây vừa lạnh, lại vừa ẩm ướt, có lúc nhóm củi nửa ngày cũng không cháy to được. nấu cơm ngoài trời cũng phải đốt lửa sôi sáng. việc tuần tra canh cát càng không thể thiếu lửa. vì thế giữ lửa trở thành nhiệm vụ hàng đầu. mỗi trại đều có mấy binh sĩ trai trắng chuyên làm nhiệm vụ này. công việc tưởng như rất dễ, thực ra rất tốn sức. bất luận là ngày hay đêm cũng đều phải nhân thêm củi khô để giữ lửa. Trời mưa gió nên phải căng bạc để che chắn, đảm bảo có lửa khi cần dùng đến, nếu không cẩn thận để tắt. Dù mày gỗ lấy lửa hay đi xin lửa trại khác đều rất sắc rối. Lúc đó cười giữ lửa có tránh vài trận đòn phạt, cho nên bên trái viên môn mỗi danh đều lập liều cỏ và dùng giấy dâu, lót máy. Mục đích là để quân phòng vệ tránh mưa tạm thời, quan trọng hơn là để giữ lửa. Đại trại Trung quân là nơi trọng yếu. Có hơn chục binh sĩ đi đi lại lại tuần tra, nhưng lúc này bọn họ đều đã rút vào trong liều cỏ. Gió mạnh cuốn theo những hạt mưa từ bốn phương tám hướng, hắt vào trong, làm bảy tám ngọn đuốc bị thòi tắt. Trước mắt biến thành một màu đen kịch. Đám linh bị nước xói vào đầu, ướt như chuột lột, đành bỏ vũ khí một bên, đứng sát vào nhau, thấy trời mưa như trúc, sấm chớp đùng đoan, không khỏi thở dài, ngao ngắn. Nơi chết dẫm này, năm ngày nay đã không có mặt trời, Mưa suốt ngày suốt đêm Thật khiến người ta chán ngán Chẳng cần biết thắng hay tại Chỉ mong đánh xong trận này Sớm nhậu trại khỏi đây Có người giễu cợt Nói đánh là đánh Ông nghĩ mình là ai Chỉ e đến giờ thừa tướng Vẫn còn chưa có ý đó đâu Chứ nói mò Không muốn sống nữa à Không nhìn thấy trại của Trung quân Vẫn còn sáng à Thừa tướng vẫn chưa ngủ đâu Bây giờ đã là canh mấy rồi Ngày ấy dạo này sau thế nhỉ Ngày nào cũng thức đến nửa đêm Từ khi tuân lệnh quân qua đời, thừa tướng đau lòng thương xót, thường hay kêu khóc đến đau đầu. Quân tuần tra đang ở trong liều cỏ thì thao buông chuyện, đột nhiên nghe thấy từ đằng xa vọng lại một tiếng kêu thảm thiết, mọi người đều ngậm miệng. Nhưng sau đó lại không thấy có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng rào rào của mưa, tiếng đùng đoan của sấm, họ đều nghĩ là tiếng than khóc trong trại nào đó, nên không để tâm. Tiếp tục tán chuyện, có một tên lính bí mật thì thao. Ta nói cho các ông một chuyện, Cấm quá trường ra ngoài, ta có một vị huynh đệ đang làm sai dịch trong trại phục ba tướng quân. Theo lời huynh ấy, lúc lệnh quân xuất phát từ hứa đô, sức khỏe phân rất tốt, cho đến huyện Tiều cũng chưa đổ bệnh. Sau đó phục ba tướng quân, sắp xếp cho lệnh quân ở nhà của thừa tướng rồi ra về. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ba tháng sau thì lệnh quân qua đời. Chứ nói nữa, họ đều là quan lớn, ai biết được nội tình thế nào. Chuyện này mà truyền đi thị. Chưa kịp dứt lời, lại nghe thấy một tiếng cào thảm thiết lần này tất cả mọi người đều nghe thấy rõ một một không ai dám lơ là vội vàng cầm lấy đao của mình Đội mưa dì ba bốn hướng tuần tra âm thanh nghe được dưới trại cỏ rất rõ ràng nhưng khi họ ra đến bên ngoài bên tay chỉ còn tiếng rào rào của mưa trời tối đen không nhìn thấy gì trong lòng đám lính bất giác sợ sệt chỉ biết nắm chặt đao do dám bước đi trong đêm có một binh sĩ đang khu khu cây kích mò đường vào viên môn đột nhiên một tia sét lóe lên chiếu sáng cảnh vật trước mắt thoáng chốc hiện ra hai bóng người mình khoác áo tơi miệng ngậm kiếm đầu tròn đang trèo qua bờ sông không phải quân tàu có người đột nhập hắn chưa kịp kêu hết câu đã bị hai nhát kiếm đâm thấu cổ vai chết ngay tức khắc sau đó có vài tiếng hô hoáng bốn năm tên lính tuần cùng nhau hét lên lần này mọi người đã nghe rõ vội vàng hô to có kẻ cướp trại, có kẻ cướp trại. tiếng hô gấp gáp liên tiếp vang lên quân tàu ở ngoài sáng quân địch ở trong tối ai hô lên là lập tức bị giết đám lính tuần thấy thế không dám tùy tiện hô to có người mò theo hàng rào đi vào đại danh còn phần lớn hốt hoảng giữ lấy mạng binh múa đào kiếm lọn xạ trong bóng đêm nghe thấy tiếng ồn ào trong đại danh trung quân binh lính các trại khác cũng chạy ra ngoài hét lớn quân địch cướp trại màu ra ứng chiến toàn quân trên dưới lập tức rối loạn tướng sĩ người mò vũ khí kẻ thì hô hoáng đại danh trung quân bỗng chốc hỏng loạn những trại khác cũng rơi vào tình trạng này trong nháy mắt tiếng mưa tiếng sấm tiếng la hét tiếng sơn sĩ tiếng bình đao va chạm trộn lẫn vào nhau cũng không phân biệt được phương hương trong bóng đêm quân sĩ chẳng khác nào bị mù chỉ còn biết giữ chặt đau tựa lưng vào nhau điên cuồng khô đau kiếm chống đỡ tiếng ầm ĩ mỗi lúc một to làm kinh động đến tướng sĩ tất cả các danh hơn 100 binh sĩ dũng mãnh không kịp mặc áo giáp cùng nhau lao đến trước trướng trung quân bảo vệ chủ soái phút chốc Đèn đuốc thấp sáng trại lớn, mười mấy cận vệ thân tín cầm đuốc vây quanh trại. Trung hậu quân hàng Hạo bước ra khỏi trại. Thừa tướng có lệnh, toàn quân đốt lửa, không được ồn ào. Toàn quân đốt lửa, không được ồn ào. Các binh sĩ truyền lệnh nói lớn, lệnh được truyền tới các binh sĩ tuần tra. Nhưng trong lúc hỗn loạn, ai biết được chuyện gì xảy ra, quân tàu giật Minh tỉnh mộng, chưa kịp hoàng hôn có kẻ giết nhầm quân mình, có kẻ mơ hồ ngã lộn trong mưa, có người khô đau loạn xạ, chém đổ liều trại binh sĩ chưa định thần được lũ lượt đội mưa đến phiên môn trung quân tập trung thấy ánh đuốc trong đại danh mới trấn tĩnh giai phân tiếng ồn ào vẫn chưa dứt hàng hạo đứng trong danh đang chưa nghĩ ra được kế sách đối phó thấy ngoại viên môn binh sĩ đội ngũ vẫn chính tây trong lòng mới dần dần bình tĩnh quay đầu lại nhìn thì ra tàu thừa tướng đã đích thân xuất trướng hai tướng hứa chữ đặng triển hộ vệ hai bên trái phải theo sát là vương sáng hòa hiệp đấu tập và lưu hoa Tào Tháo sâu tóc loa xoa, chỉ mặc một bộ y phục mỏng. Áo tròn chưa kịp thắt đai, chân đi hài mộc, tay cầm thanh can kiếm, thần thái nghiêm nghị. Hàng hạo vừa chạy ra nên đón, nửa đêm nửa hôm, sơ giám phiền thừa tướng đích thân xuất tuân. Tào Tháo thở dài, trong vẻ y nghiêm, lộ rõ sắc diện mệt mỏi. Tướng sĩ không nhìn thấy ta, hát có thể yên tâm. Vừa nói xong, ngũ quan trung lan tướng Tào Phi từ trong trại đuổi theo, tay cầm áo tơi đưa cho phụ thân khoác. Tào tháo nhẹ nhàng đẩy ra, các tướng sĩ còn đang dầm mưa. Tào phi không dám nhiều lời, vội lùi sang bên cạnh, tào tháo không mặc áo tơi, các mưu sĩ tướng tá cũng đành đội mưa. Ban nãy tướng sĩ vẫn còn, thao thao bất tuyệt. Giờ ai nấy đều im lặng, tập trung ngoài viên môn. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rào rào. Tào tháo lặng nhìn xung quanh một lúc, mới mở miệng nói, địch và ta cách nhau con sông lớn. Dù có muốn quấy phá danh trại quân ta, cũng chẳng thể kéo sang đông được. Các tướng sĩ về danh trại đốt lửa kiểm tra, nếu ai còn ồn ào sẽ nghiêm trị không tha. Tuy giọng của ông không lớn, nhưng dường như đã làm cho mọi người tĩnh tâm trở lại. Các binh sĩ đáp lời rồi tản ra bốn phía dần biến mất trong bóng đêm. Đúng là thừa tướng đương triều, uy lực của chú xói ba quân, mạnh hơn cả bó đuốc, sáng sỏi lòng người. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, âm thanh huyên náo đều đã tắt, mưa cũng nhỏ dần. Tâm trạng của các tướng sĩ đã ổn định, họ đi tìm vật để dẫn lửa. Nhựa thông, dầu cá trang bị cho các trại Lúc này cũng không được tiếc Từng bó đuốc được đốt lên Lúc đầu rải sát ở nhiều nơi Không lâu sau tất cả các trại đều có lửa soi sáng như ban ngày Đích thân tướng xói các trại đi tuần Quân Tàu chỉ chết có mấy chục binh sĩ Bị thương khoảng năm người Điều là do tự mình ngộ thương Cả địch không ai bị bắt Lại có vệ binh đến báo Hàng rào trong trà phía Tây Bắc Chanh trại bị phá hoại Sự việc xem ra rất rõ ràng Tào Tháo không dám chậm trễ, một mặt xây người đi sửa danh trại, một mặt ra lệnh kiểm tra kỹ, chỉ sợ quân địch thừa nước đục, thả câu, trà trộn vào danh. Tào Tháo không còn lòng dạ nào nghỉ ngơi tiếp, cùng các mưu sĩ ngồi trong liều đợi tin. Đến khi các danh quay về bấm tấu, điều không có chuyện gì bất thường thì trời cũng đã sáng rõ Mục đích cướp trại không phải nhằm giết quân Tào mà cố gây loạn. Quân Tào hỗn loạn đến nửa đêm chắc chắn đã ảnh hưởng đến sĩ khí, mưu đồ của quân Ngô đã đạt được tào vi vẫn chưa hiểu quân phòng thủ ở bờ sông đều chưa nhận được tin gì địch sao có thể qua sông vào trại tào tháo tựa vào mép soi án cười gượng bờ sông trải dài trăm dặm chúng chui qua chỗ nào chẳng được huống hậu quân địch lại thông thạo địa hình liệu có phòng bị nổi không vừa qua giờ mão có một tin xích hầu đến báo cách danh trại mười dặm về phía tây có hơn trăm người của quân địch vượt sông về nam giang người dẫn đầu là tướng ngô cam ninh Hình như đêm qua dẫn quân vào cướp trại, giờ đã đi xa, không kịp truy đuổi. Một trăm người sau, Tào Tháo càng giọng nói Một trăm tin tiểu tốt gây loạn mười vạn đại quân của ta suốt cả một đêm. Lũ nhải nhép thật to gan lớn thật, coi khinh quân ta như cỏ rác. Các mưu sĩ im lặng không lên tiếng, giữ rằng với tính khí gần đây của Tào Tháo chắc sẽ nổi giận. Nào ngờ ông không nổi giận mà chỉ đứng dậy ra hiệu. Cùng ta đi tuần tra xung quanh. Trong ngữ điệu phản phất dài phần dài giặc và cam chịu, đi hết trại này đến trại khác các binh sĩ lần lượt bái lại tào tháo cố giữ nụ cười gật đầu đáp lễ các tướng trương liêu tan bá nhạc tiếng lý điển đều sai nhận tội nhưng tào tháo không trách tội mà chỉ nhẹ nhàng động viên thấy binh sĩ bị thương thì quan tâm hỏi han gặp binh sĩ trong giữa quân nhu thì dặn dò cứ như vậy càng đi càng xa từ danh trại đi đến bờ sông mưa đã tạnh nhưng trời đất vẫn mọc màu xám xì si. so với mấy hôm trước nước sông đã lên cao nhiều Hơn nữa đây mới chỉ là sự khởi đầu Cùng với không khí ấm áp của mùa xuân đang đến Hai bờ sông sẽ còn thu hẹp lại mấy trượng Tào Tháo nhìn sang bờ đối diện khá lâu Rồi quay đầu lại nhìn Thấy đều là những người thân tín của mình Vẻ mặt tươi cười lúc nãy Lập tức thay đổi Dụng binh quý ở chỗ thần tốc Chậm trễ ắt sinh biến Hiện nay lòng quân không vững Nếu tiếp tục kéo dài e sẽ có cách cục thất bại giữa trận xích bích Mau phái người đi đốc thúc thủy quân Xem khi nào họ mới đến được Quan tổng sự Dương Châu là Lưu Hoa vừa được điều vào mặt phủ nhận chức vội vàng đáp Khải bấm thừa tướng Tại hạ đã sai hơn 10 tên xích hậu đi nghe ngóng tình hình nay đã trở về quân Thanh Châu đã vào sông Nhu Tu nổi trong đêm nay hoặc sáng sớm mai sẽ tới tốt lắm nhưng Tào Tháo vẫn chưa có vẻ gì vui mừng thị quân đến sẽ lập tức tấn công không thể kéo dài thêm nữa với uy danh của thừa tướng và nhạy khí của thị quân ác chỉ cần một trận là thành công Lưu Hoa mở miệng nói toàn những lời may mắn Không biết trong lòng ông ta có thật sự nghĩ như vậy không Đỗ Tập và Hòa Hiệp Đưa mắt nhìn nhau Quân Giang Đông dày dặn kinh nghiệm thủy chiến Lại có các chiến thuyền lớn Thủy quân Thanh Châu mặc dù tích cực luyện tập Nhưng liệu có thể địch được với quân của Tôn Quyền không Hai tướng đều cảm thấy trận chiến này Không mấy lạc quan Nhưng việc đã đến nước này Hát có thể không đánh mà rút Thấy Tào Tháo đứng lặng bên bờ sông Mò mỏi ngấu trông nét mặt rất hợp với màn trời u ám. Hai người đành nuốt những lời này vào trong, các tướng tá khác cũng đều lặng lẽ thấp tùng bên cạnh, không ai nói thêm gì.